Yêu thú đại biểu cho sự không may và tai nạn trong truyền thuyết phật tần, nay đã biến thành màu trắng, tự như là thần linh của thần quốc. Đây mới thực sự là lột xác. Lâm Tịch kinh ngạc nhìn các tường lột xác. Dựa vào sự thay đổi của nguyên khí trời đất xung quanh và khí tức của các tường hiện giờ, thậm chí là khí lạnh xung quanh cũng giảm đi rất là nhiều. Lâm Tịch mới biết rằng đây chính là phương thức tu hành vốn có của các tường. Chỉ là vì mất đi hoàn cảnh như là thần viên băng tuyết, mất đi nguyên khí trời đất nhiều ở đây. Nên loại yêu thú như là cát tường mới sinh tồn khó khăn trong vùng đất hoang vu. Hắn cảm thấy cao hứng cho cát tường. Ngay khi mà cát tường thức tỉnh và biến hóa như vậy, Lâm Tịch đồng thời cũng nghĩ thông suốt nhiều lý lẽ. Thần Quang, Mạ Áo Hồng và kỵ sĩ hộ vệ đang vây quanh một chiếc xe người kéo kim loại ở ngay biên giới phía Bắc Vân Tần. Sau so thành với lúc tiến vào bình nguyên bốn mùa của huyện Thanh Loan, đội ngũ này đã có thêm rất nhiều tín đồ cuồng nhiệt, ngày một đông hơn. Sắc trời dần chìm vào trong bóng tối, đội ngũ này xuất hiện trước một trấn nhỏ vân Tần. Mấy tên thần quan mặc họng bảo tăng tốc độ, thoát khỏi đội ngũ, chuẩn bị tiến vào trong chấn nhỏ, tuyên triển giáo nghĩa, thu nạp thêm nhiều tín đồ cùng nhiệt. Nhưng ngay khi vừa bước chân đi, thì bọn họ đột nhiên nghe thấy âm thanh đằng sau. Cả bọn lập tức dừng lại, không dám quay đầu, chỉ biết thành khẩn quỳ xuống. Toàn bộ đội ngũ quỳ xuống mặt đất, nghe thấy tiếng bước chân di chuyển, trong lòng cảm thấy kiếp sợ và không thể tiến được. Trương Bình bước ra khỏi chiếc xe người kéo. Trước đó khi đi qua nhiều thị trấn, lăng khác, Trương Bình chưa bao giờ ra ngoài. Hơn nữa trong suy nghĩ của những tín đồ trung thành này, phần lớn sức mạnh mà Trương Bình có được đều nằm bên trong bộ giáp ma vương kia. Mà bộ giáp đó của hắn thì lại nằm trong chiếc xe người kéo. Nên tất cả người trong đội ngũ này đều nghĩ rằng Trương Bình đáng lẽ phải luôn luôn ở trong chiếc xe người kéo. Nhưng vào lúc này, mặc dù bọn họ không dám ngẩng đầu nhìn Trương Bình nhưng bọn họ cũng có thể khẳng định Trương bình chỉ đang mặc một chiếc áo bào màu đen đơn giản đi về phía thị trấn lần trước. Linh tưởng đến ý nghĩa ở bên trong, tất cả tín đồ cuồng nhiệt này không thể không run rẩy và kích động hơn. Ánh mắt của bọn họ càng thêm sợ hãi, thành kính và cuồng nhiệt. Đây là vùng đất tiếp giáp giữa hành tinh Bắc Miêu và hành tinh Cam Thủy, vừa vắng vẻ vừa bình thường. Hai bên chỉ có một đường phố không dài lắm, nhà cửa dân chúng đơn sơ mà cố kỹ. Trên dòng suối nhỏ từ núi chảy ra. Đâu khi nhìn thấy cả cánh hoa và phân gà chung với nhau, thỉnh thoảng lại có những con gà từ trong nhà chạy ra ngoài vô cùng bừa bộn. Mặc dù là nơi vắng vẻ, không bị chiến hỏa liệt lụy, nhưng hiện giờ văn Tần đang đại loạn, cuộc sống nơi này không thể không bị ảnh hưởng, nên các cửa hàng ở ngã tư đường trông rất là vắng lạnh. Chính vì quá mức bình thường nên hầu hết dân chúng trong tiểu trấn cũng không biết đại nhân vật khiến cho cả Vân Tần phải loạn lạc như bây giờ vừa ghé đến. Ngay giữa đường phố có một cửa hàng rất là bình thường, Lão bản cửa hàng là một nam tử trung niên đầu hói, tướng mạo cực kỳ bình thường. Dân chúng Vân Tần có thói quen ăn mì vào buổi sáng, buổi tối sẽ xào nấu vài món. Hiện giờ cuộc sống của dân chúng trong tiểu trấn này, ngày một túng quẫn, công việc làm ăn của hắn cũng không tốt lắm, trong quán thì không có khách nào. Hắn ta đang xào nấu vài món, ngoại trừ chuẩn bị cho khách tới là còn nấu ăn cho chính mình. Cuộc sống bình thường và túng quẫn khiến cho tên nam tử trung niên đầu hói này có dáng vẻ rất là nốn nhường trong lúc mà xả nấu dưa muối, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại nhìn sang một khách sạn bên cạnh. khi mà nhìn thấy cô chủ xinh đẹp mà đẫy đà đang cười nói với một vài vị khách, sự tự ti trong mắt của hắn lại nhiều hơn vài phần. Trương Bình đi dọc theo đường phố, hắn ngừng lại trước một cửa hàng bình thường này, sau đó đi vào bên trong. nghe thấy tiếng bước chân, tên nam tử trung niên đầu hói này lập tức ngẩng đầu lên. hắn nhìn Trương Bình đi vào trong cửa hàng không khỏi ngẩn người. hắn không biết Trương Bình. Cũng không thể nghĩ rằng vị thanh niên này chỉ là tên ma vương trong truyền thuyết. Chỉ cảm thấy quần áo của Trương Bình đang mặc vô cùng cao quý. Cao quý đến mức không thể là một người khách tiến vào một cửa hàng bình thường để ăn mì hay là món gì khác được. Cho nên hắn đang tự hỏi không biết là Trương Bình có phải là muốn hỏi đường hay là chuyện gì khác hay không. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Trương Bình đã nhìn vào hắn, bình tĩnh mà nói. Một chén mề thịt. Lão bàn cửa hàng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy vị khách này không thích nói nhiều nên chỉ nói vâng một tiếng, sau đó bắt đầu làm thức ăn. Trương Bình lạnh lùng nhìn tên nam tử trung niên hói đầu này, rồi ngẩng đầu nhìn cửa hàng một lần. đợi đến khi tên nam tử trung niên hói đầu này đưa mì tới trước mặt hắn, hắn dùng đũa gắp vài sợi mì, rồi mới nhìn thẳng vào tên nam tử trung niên đầu hói này từ từ nói: ta không có tiền, nhưng ta có thể cho ngươi cơ hội phụng dưỡng ta, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tên nam tử trung niên hỏi đầu có dáng vẻ khiêm nhường này vừa nghe câu thứ nhất đã cảm thấy kinh ngạc, nhưng đợi đến khi nghe hết câu, lập tức sừng sốt vô cùng. Trương Bình không để đến hắn, chỉ là chậm rãi ăn mì. Tên nam tử trung niên đầu hỏi này nghĩ tới điều gì đó, hô hấp ngày một dồn dập hơn, đôi đũa dài bằng trúc hắn ta đang nắm chặt trong tay bất giác trà sát vào bộ quần áo đang mặc. Nhưng hắn không dám đặt câu hỏi, không dám làm gì trong cửa hàng của mình, cho đến khi mà Trương Bình ăn xong chén mì. Hắn cũng không nói một lời nào, chỉ có tiếng hít thở nặng nề. Trương Bình bung đũa xuống, không nhìn hắn mà xoay người nhìn sang chỗ khác, nhìn vào cô gái xinh đẹp bên trong khách sạn đối diện và nói, Ta có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi, ban cô ta cho ngươi. Khi mà Trương Bình xoay sang chỗ khác, tên nam tử trung niên hói đầu này đã hít thở mạnh một hơi. Nhưng vừa nghe câu nói này, hắn lập tức nín thở. Trương Bình xoay người nhìn tên nam tử trung niên đầu hói. Tên nam tử trung niên này... Nhìn hoa văn đặc biệt trên chiếc áo choàng màu đen của Trương Bình đang mặc, càng ngày càng cảm thấy các hoa văn đó thật là uy nghiêm, càng có thể khẳng định Trương Bình là người trong truyền thuyết. Nhìn ánh mắt uy nghiêm mà lạnh lùng của Trương Bình, tên nam tử trung niên đầu hói này không dám để cho Trương Bình đợi trời quá lâu, nên lập tức run rẩy cúi đầu nói: "Ta ta không xứng với nàng." Trương Bình thản nhiên nói: "Ta có thể cho ngươi tiền và địa vị, đủ để xứng đôi với cô ta." Tên nam tử trung niên này sợ hại đến mức mồ hôi hột chảy ra như suối, không dám ngẩng đầu nhìn Trương Bình. Đợi đến lúc dốc hết dũng khí và sức mạnh trong người, hắn ta mới khàn giọng nói. Nhưng nàng đã có phu quân, hơn nữa cuộc sống còn rất tốt. Trương Bình lạnh lùng đáp, ta có thể khiến cô ta không còn phu quân, cuộc sống không còn tốt nữa. Hoặc có thể nói, những gì ta ban cho ngươi sẽ giúp cô ta có một cuộc sống tốt hơn bây giờ rất là nhiều. Còn những giọt nước trên khuôn mặt nam tử trung niên đầu hói này đăn dài theo cò má rồi rớt xuống bên dưới. Thật là không biết đó là mồ hôi hay là nước mắt của hắn. Hắn và cô gái xinh đẹp kia thì vốn quen biết từ nhỏ, nhưng gia đình của hắn bình thường, tự cảm thấy không xứng đôi với nàng. Mặc dù từ nhỏ đã thầm mến đối phương, nhưng vì sự tự tin hắn chưa có lần nào thổ lộ trong lòng mình. Rồi lặng lẽ nhìn đối phương gà cho người khác. Đến ngày hôm nay đột nhiên có một người như là Trương Bình nói rằng có thể thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Hắn không những mừng như điên, ngược lại còn cảm thấy hoàng hốt và sợ hãi. Tại sao? Hắn hỏi với một giọng điệu mà chính hắn cũng cảm thấy xa lạ, muốn hỏi Trương Bình tại sao lại xuất hiện trước mặt mình, tại sao lại giúp hắn thực hiện nguyện vọng. Một người như ngươi, khi làm chuyện gì đều cần có lý do. Trương Bình lại nhạt đáp lại, nhưng đối với ta, khi làm một chuyện lại không cần để lý do lão bàn cửa hàng này không phải là người thông minh như là những kẻ đọc kinh sách hay là thương nhân, nhưng mà người như hắn vốn lại càng kính sợ thần linh hơn, nên bây giờ hắn ta lại rất hiểu ý của trương bình, hiểu được rằng cuộc sống của trương bình vốn không giống những kẻ bình thường như hắn, căn bản không thể dùng suy nghĩ của hắn để nghĩ ngợi được. đồng thời hắn càng có thể khẳng định được rằng chỉ cần hắn gật đầu, cô gái xinh đẹp mà mình thích từ nhỏ sẽ lập tức trở thành thê tử của mình, chứ không phải là thê tử của người khác. hắn đang do dự và rải rùa, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt từng giọt nước động lại trên ngay cầm của hắn. Trương Bình khẽ nhíu mày lại, sự do dự và dãi dọa của tên nam tử trung niên này đang khiến hắn khó chịu. Lão bản cửa hàng có thể cảm giác được Trương Bình đang khó chịu, cảm giác của cửa hàng như là đang lung lay, cảm giác thấy sợ hãi hơn. Nhưng cuối cùng hắn ta đã có quyết định, kiên quyết nói, ta, ta không thể làm như vậy được. Đôi lông mày lạnh lùng của Trương Bình nhướng lên, hắn đưa mắt nhìn nam tử trung niên đầu hỏi này chốc đã rồi hỏi, tại sao? Nam tử trung niên đầu hỏi này bỗng nhiên khóc lên nói, Tại vì, tại vì nàng không thích ta. Đây là một lý do đầy đủ, nhưng Trương Bình không khỏi nổi giận. Ánh mắt uy nghiêm của Trương Bình tựa như là có một ngọn lửa đang bốc cháy, âm thanh nghiêm nghị vang lên tựa như là từ sâu trong địa ngục chuyển đến. Cô ta có thích ngươi hay không, chẳng lẽ quan trọng lắm sao? Ngươi có thể lấy được cô ta, nhưng chỉ vì một lý do tự ti như vậy, ngươi lại tự tuyệt ta sao? Tên nam tử trung niên đầu hói này chỉ là một người vân tần bình thường nhất. Hắn muốn đứng thẳng lên, nhưng sự sợ hãi khổng lồ lại khiến hắn phải cuối người quỳ xuống. Yêu không phải là đoạt lấy, mà chính là trả giá. Nếu như cươi cảm thấy như vậy, từ chối vì sự khiếp nhược và tự ti của mình, ta sẽ cho ngươi một lựa chọn. Trương Bình nhìn hắn quát lên, hoặc là ngươi tiếp nhận sự ban ơn của ta, làm cho cô ta là thê tử, hoặc là ngươi có thể chứng minh ngươi hy sinh toàn bộ cho nàng một cuộc sống tốt hơn. Nếu như ngươi còn chưa hiểu được, ta có thể nói lại một lần, hoặc là ngươi lấy cô ta làm thê tử, hoặc là chết." Nam tử trung niên đầu hói khóc hô, nhưng lại không dám phát ra âm thanh gì, tránh cho những người còn lại trong tiểu trấn chú ý, nhất là cô gái xinh đẹp trong khách sạn đối diện chú ý, rồi đi đến đây tìm lấy sự không may. Hắn dùng tay che đi miệng mũi của mình, khóc hô trong sự đau đớn cả người co rúm lại, đều là lỗi của ta. Ta không nên có ý nghĩ không đúng việc nào. Tên nam tử trung niên đầu hỏi này bỗng nhiên nói ra những lời này. Trương Bình khẽ nhéo mắt lại. Hắn biết tên nam tử trung niên này đã có lựa chọn của mình. Người thà chết chứ không tiếp nhận sự ban ơn của ta sao? Trương Bình vì lão bàn cửa hàng trước mặt mình đang run dài và kheo sợ, nhưng cuối cùng lại không chịu thay đổi. Đột nhiên cảm thấy tức giận vô cùng. Hắn không nói gì thêm nữa. Một ngọn lửa màu tím đen đột nhiên thoát ra khỏi người hắn. Cả cửa hàng bị đốt cháy, tất cả hóa thành cho bụi. Hắn đi ra bên ngoài, rồi từ ngã tư đường vang lên vô số âm thanh kinh hô và kiếp sợ. Cả con đường đều bị thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Trương Bình đi ra ngoài ngã tư đường bị đốt cháy, nhìn thấy sự sợ hãi và thành kính vô hạn cho các tím đồ cùng nhiệt của mình. Nhưng tim của hắn vẫn đang bị một cảm giác tức giận khó tả bao phủ. Hắn không hề cảm thấy kêu ngạo hay là đắc ý. Cảm giác này xuất hiện trong lòng hắn không chỉ vì một lão bàn cửa hàng bình thường. Một nam tử trung niên đầu hói luôn tự tin lại dám cự tuyệt ý chí của mình, khiến cho mục đích của hắn phải thất bại. Mà còn là vì hắn hiểu rằng bản thân hắn còn chưa trở thành người hắn mong muốn, chưa thể hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc thế gian. Hắn biết rằng mình vẫn còn đang nhớ nhung tần tích nguyệt, chứ không phải đã hoàn toàn không để đến những suy nghĩ trước kia nữa. Sau khi nhận được truyền thừa của Thiên Ma Cung thời đại tiên ma trong Thiên Ma Ngọc Nguyên, Trương Bình đã từng quỳ sát mặt đất trước tên đại trưởng lão cuối cùng của núi Lệnh Ngục. Nhưng việc hàng phục và thần phục như vậy chỉ là diễn trò ở bên ngoài. Thực ra sâu trong tâm của Trương Bình luôn nghĩ rằng chỉ cần trưởng giáo núi Lệnh Ngục không giết chết hắn trước khi hắn hoàn thành bộ giáp bất diệt. Như vậy hắn nhất định sẽ thay đổi được vị trí của trưởng giáo núi Lệnh Ngục. Chỉ trước trưởng giáo núi Lệnh Ngục cần như là chỉ có một môn tu hành bí truyền là có thể sử dụng sức mạnh hơn Thánh sư một chút mà không bạo thể mà chết. Nhưng ở trong Thiên Ma Ngục Nguyên Thứ Trừng Bình tìm thấy lại không chỉ như vậy, mà là một môn tu hành thành ma vương chân chính trong người hại tu hành cổ. Kỳ ngộ như vậy thật là quá kinh người, tự như là có một ma vương chân chính xuyên qua thời không đến thời đại này. Cho nên sau khi lướt qua núi thiên hà trở về Vân Tần, Trừng Bình có cảm giác như mình đã biến thành trường giáo đúịnh ngục khi xưa, siêu việt mọi người trên thế gian. Nhưng khi đi vào tiểu trấn bình thường này, nhìn thấy lão bản cửa hàng có dáng vẻ tự ti khiêm nhường, hắn tự như nhìn thấy hình ảnh mình trước kia. Hắn nhìn thấy cô gái xinh đẹp mà tên Nam Tử Trung niên hói đầu yêu thích, một lần nữa dung nhan của Tần Tích Nguyệt hiện lên trong đầu quán. Hắn muốn cho lão bản cửa hàng bình thường cưới cô gái xinh đẹp mà hắn ta luôn yêu thích. Nhưng sau khi lão bản cửa hàng lựa chọn hoàn toàn khác với những gì hắn đã dự đoán, hắn chợt hiểu rằng mình còn có cảm xúc nào những người bình thường khác, chứ không thể nào siêu thoát thế gian hoàn toàn, đùa dẫn hết thảy được. Hắn cảm thấy thất bại, sau khi mà lạnh lùng thiêu đốt cả một con đường chỉ vì cảm xúc khác lại trong người mình. Nhưng hắn đã rời khỏi trước xe người kéo, một mình đi vào tiểu trấn trước mặt, như vậy đã nói cho cả thế giới tu hành biết một tin tức chính xác. Hắn ta đã không phải phụ thuộc hoàn toàn vào bộ giáp đó nữa, hoặc có thể nói tu vi quán hiện giờ đã đủ mạnh, không sợ bị ám sát. Điều này khiến người ta cảm thấy không công bằng và khó tin được, nhưng lại không thể khó suy đoán. Khi mà đại chiến với mấy người đâm tịch ở thành Trung Châu, thực ra Trương Bình đã đột phá đến Thánh Sư. Lúc đó thân thể quán ta mạnh mẽ đến mức có thể thôn phệ nguyên khí trong hai con hỏa khôi trong mười mấy ngày tiếp theo hắn ta còn giết hại vào thôn phệ nguyên khí của rất nhiều người tu hành vân tần nguyên khí trong cơ thể mỗi người tu hành đều có khổ tu tích luyện không biết là bao nhiêu năm nhưng tất cả lại được hắn thôn phệ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi cho dù chương bình chỉ có thể thôn phệ một phần nguyên khí trong mỗi người tu hành nhưng chỉ sợ đó cũng là mấy năm tu hành của người tu hành bình thường tốc độ tu hành như vậy liệu ai có thể sánh ngang được cái chứ huống chi sau khi trưởng giáo đú đệ ngục và ngây hàng điên qua đời đại thánh sư trên thế gian này đã gần như là biến mất mặc dù trương bình không thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới đại thánh sư nhưng khi mà biến cảnh giới thánh sư đã giúp trương bình mạnh mẽ hơn ngoài ra thân thể quán đã hoàn toàn thoát khỏi sự suy nhược của người tu hành khi mà tin tức hắn công phá viện thanh loan rồi tới chấn nhỏ đi ra khỏi trước xe người kéo phần lớn người tu hành đã cảm thấy nếu như là có một đấu một sợ rằng không có người tu hành nào có thể đánh bại hoặc là giết chết hắn được có một số người văn tần cảm thấy tuyệt vọng một vài người lựa chọn trốn tránh ẩn núp Nhưng sự thành công trong mấy chục năm qua của viện Thanh Loan ở Vân Tần lại bất ngờ hiển lộ. Rất nhiều người Vân Tần đã kiêu ngạo không chịu khuất phục, cho dù thú đợi chờ bọn họ chính là cái chết. Mà rất nhiều người Vân Tần khác lại kiêu ngạo và can đảm nghĩ rằng thế gian này không có vật gì là không thể chinh phục. Cho dù là một đội quân mạnh mẽ như là thần tượng quân của đường tàng bất ngờ được gây dựng lại, bọn họ cũng dám chiến đấu. Chính vì cái loại ý chí này đã giúp cho một đại nhân vật của Vân Tần là Hồ Trầm Phồ, cho dù phải đối diện với cái chết cũng can đảm hy sinh tính mạng của mình, mà cũng chính loại ý chí này đã giúp cho văn hiên vũ vượt qua mọi đau đớn. Trước mặt hắn là những dòng nhang tương đỏ rực chảy xuôi theo mặt đất, khắp nơi là những hang động dày đặc khói, thậm chí là có miệng núi lửa phun trào. Trên quần áo hắn đang mặc có dính đầy máu, đồng thời còn rách nát hơn cả một tên ăn mày của đại mãng. Trước mặt hắn hiện giờ chính là thiên mang ngọc Nghiêm nhiều hôm trước đó bởi vì quá xúc động mà đã từng liều lĩnh đuổi theo muốn giết chết một tên thần quan núi luyện ngục nhưng bởi vì tên thần quan núi luyện ngục này đã học được công pháp bất tử chi thân của tên đại trưởng lão núi luyện ngục thân thể không các gì cương thi nên hắn không những không đánh chết được tên thần quan núi luyện ngục ngược lại còn bị đối phương đánh bị trọng thương sau khi vất vả thoát bị giết chết vân yên vũ lại bắt đầu đi tới đại mãng dựa vào những phương pháp tu hành đã được truyền lưu khắp thế gian hiện nay chắc chắn không thể nào theo đuổi hay là tạo thành tổn tương chí mạng đối với Trương Bình được. Nguồn gốc sức mạnh hiện giờ của Trương Bình đều nằm ở trong Thiên Ma Ngọc Nguyên, mà các tông môn thời đại tu ma, tu tiên không chỉ có một. Nếu như là Trương Bình đã tìm được một truyền thừa trong Thiên Ma Ngọc Nguyên, nói không chừng hắn cũng có thể, cho dù tất cả truyền thừa khác đã bị hủy diệt, chỉ còn lại một mạch truyền thừa của Cung Thiên Ma mà Trương Bình đã tìm thấy. Nhưng Văn Hiên Vũ nghi ngờ rằng vẫn có thể tìm thấy những bí mật của Trương Bình, thậm chí là phương pháp khắc chế Trương Bình ngay trong Thiên Ma Ngọc Nguyên. Lúc đó họ sẽ có cơ hội đánh bại được Trương Bình. Cho nên Phan Hiên Vũ muốn tiến vào Thiên Ma Ngọc Nguyên mà hôm nay hắn rốt cuộc đã làm được, đã vượt qua được khu vực khống chế của núi điện ngục, lèn vào bên trong Thiên Ma Ngọc Nguyên. Ở đại mãng Thiên Ma Ngọc Nguyên chính là lãnh địa của núi điện ngục. Núi điện ngục luôn luôn ngăn cản những người bên ngoài tiến vào Thiên Ma Ngọc Nguyên, nhưng thật ra chỉ sợ ngay cả những người tu hành vô cùng mạnh mẽ cũng không có người nào muốn tiến vào vùng đất chết như vậy. Đối với những khu vực tương đối an toàn hoặc là dễ dàng tiến vào Lũ liệt ngục luôn phong tỏa, thậm chí còn cho quân đội chù đóng tại nơi đó. Cho nên hiện giờ Văn Hiên Phú đã có thể tiến vào mà không bị ai phát hiện, chính là khu vực vô cùng nguy hiểm. Đây mới chính là cửu tử nhất sinh. Tuy nhiên khi tận mắt nhìn thấy ma vực đầy những ngọn lửa địa ngục này, Văn Hiên Phú lại cảm thấy ngoại trừ tính mạng ra, dường như mình đã không còn vật gì để mất nữa. Cho nên hắn không so dự thêm, đi thẳng vào bên trong. Cùng với một thời gian đó, Thần Nguyên băng tuyết sau sân mạch đăng thiên vẫn là một nơi giá lạnh. Sau một góc băng tránh gió được tìm thấy ở ngay cuối con sông băng, có một chút ánh lửa đang quật cường lóe sáng giữa khí trời lạnh giá. Trong một cái lều trắng chật hẹp mà phải vất vả lắm ba người mới ngồi chung được, Lâm Tịch Nam Cung Vị ương và Tần Tích Nguyệt đang ngồi vây quanh một chậu than. Bên trong chậu than là một loại phấn vụn màu trắng và tím đen kỳ lạ, không cần tiêu hao không khí bên trong nhưng vẫn có thể toát ra nhiệt lượng rất là lớn, giúp cho không khí bên trong lều này ấm áp như là mùa xuân. Từ khi nhìn thấy chút đầu mối mà cốc tâm âm để lại trong thần nguyên băng tuyết, mấy người Lâm Tịch đã đi vào bên trong rất là nhiều ngày. Cảnh vật mỗi ngày họ nhìn thấy thật sự là không khác nhau là bao nhiêu. Chỉ là những mảnh băng vụn trong không khí càng lúc càng nhiều, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Nếu như là dùng cách đo độ âm mà Lâm Tịch biết đến ở thế giới trước, nhiệt độ tại nơi này đã âm đến mấy chục độ rồi. Lâm Tịch thật sự là không biết bên dưới thần nguyên băng tuyết này rốt cuộc có cái gì mới có thể tạo thành một nơi lạnh đến mức không thể tin nổi như vậy. Nhưng sự thật chính là như vậy, càng đi sâu vào bên trong thần nguyên băng tuyết, hắn có cảm giác như mình đang tiến vào một thầm đá khủng khiếp vậy. Ở thế giới mà ta từng biết, có một nơi là có nhiệt độ không ngừng hạ thấp như vậy, quả thật là không thể tin được. Lâm Tịch chả nhẹ lòng bàn tay của mình, sau đó nhìn khuôn mặt hơi thiếu sức sống của Nam công Vị Ương và Tần Tích Nguyệt chậm rãi mà nói. Nếu như không phải có trách nhiệm đang cánh, hoặc là du lịch tới đây, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy nơi này thật là xinh đẹp. Nam Cung Vị Ương phải suy nghĩ một hồi mới hiểu hết những gì mà Lâm Tịch vừa nói, sau đó nàng gật đầu nói, không biết chúng ta có thể chống cự được bao lâu đây. Đối với việc sưởi ấm hay là thức ăn, nàng, Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương không quá lo lắng nhiều. Loại nguyên liệu mọc viện Thanh Loan đã chuẩn bị cho họ, chỉ cần dùng tay chà mạnh là có thể đốt nóng trong một thời gian rất là dài. Mà trong cái bọc họ mang theo, học viện còn chuẩn bị một loại đan dược giúp người tu hành sẽ no bụng. Số đan dược đó có thể giúp họ trụ vững trong mấy tháng dài. Chỉ là dù sao thân thể của người tu hành cũng không phải là sắt cứng, mệt mỏi mỗi ngày đều sẽ tích tí lại một tầng trong xương tùy. Cũng không có ai biết được sau nhiều ngày chống trọi với các cái lành, thân thể của các nàng có thể chịu được hay không. Ngày mai ta sẽ bắt đầu thay phiên cộng hai người. Thân thể của ta vốn mạnh hơn các ngươi, mà quan trọng nhất là địa phương này. Nếu như không nói chuyện với nhau, không thích lệ lẫn nhau, chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn, đồng thời mất đi năng lực suy nghĩ. Cho nên tình cảnh hiện giờ của niên trưởng cốc tâm âm còn khó khăn hơn cả chúng ta. Chúng ta sẽ phải tăng tốc độ lên, xem thử có thể nhanh chóng đuổi kịp niên trưởng cốc tâm âm hay không. Lâm Tịch nhìn Nam Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt và nói. Nam Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt còn chưa trả lời, đột nhiên có một tiếng ngựa hí ở bên ngoài chuyển vào. Cả hai người Nam Cung Vị Ương và Lâm Tịch gần như là từ trong trạng thái đần độn tiến vào trạng thái phản xạ một cách có điều kiện. Hai anh kiếm từ bên trong lều phóng thẳng ra bên ngoài khí lạnh từ bên ngoài truyền vào trong ngọn lửa trong chậu than lập tức bị dập tắt nam công vị ương và lâm tịch đầu tiên là vận dụng hồn lực sau đó nhảy ra ngoài tần tích nguyệt lập tức theo sau trong hàn khí lạnh thì hai lùm áy kiếm đã mạnh mẽ đâm vào một vật đứng đối diện với cát tường không xa hiện giờ sự cảnh giác và địch ý của cát tường đã biến mất ba cái đuôi đồng thời rủ xuống nhưng mà ngay khi nhìn thấy rõ vật mà cát tường đã ra hiệu cảnh báo lâm tịch tần tích nguyệt thậm chí là nam công vị ương đều hô to lên Đây là cái gì vậy? Mặc dù suy nghĩ không nhanh như là lúc bình thường, nhưng cả ba người đều có thể xác định đây là một con yêu thú. Bởi vì hiện giờ trong không khí còn có khí tức yêu thú quanh quẩn không tiêu tán, ngoài ra còn có một loại chất lỏng màu trắng pha với màu dỉ xét trong cơ thể con yêu thú chảy ra ngoài, không bị đông kết trong thời tiết lạnh giá. Nhưng bộ dáng của con yêu thú này trông thật là cổ quái và quỷ dị. Con yêu thú khi nãy vừa chiến đấu với các tường, sau đó bị phi kiếm của Lâm Tịch và Nam Công Vị Ương liên thủ giết chết. Thật là không ngờ lại có hình dạng như là một thanh kiếm, một thanh kiếm lớn màu trắng. Ở trong rừng cổ yêu, Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương đã gặp rất nhiều loại yêu thú cổ quái. Nhưng khi nhìn thấy bên trong thần nguyên băng tuyết lại có một loại yêu thú màu trắng có hình dạng như là một thanh kiếm, cao hơn người trưởng thành như vậy, thì bọn họ thậm chí có cảm giác mình đã gặp phải ảo giác. Nhìn vào vết thương yêu thú bị phi kiếm tạo thành, Lâm Tịch có thể nhìn thấy rất nhiều nội tạng có màu trắng xe lẫn màu gì xét, bị kiếm khí xé rách. So với nội tạng của con người, hoặc là những yêu thú cầm điều gì khác đã từng biết đến trên thế gian, hình dáng của những nội tạng này hoàn toàn khác, khó có thể phân biệt được đâu là tim phổi hay là gan, hoặc có thể nói là trong cơ thể con yêu thú bây giờ, chưa chắc đã có những cơ quan nội tạng như vậy. Ra của loài yêu thú này rất là chắc chắn có màu kim loại sáng bóng. Nếu như không có thêm màu kim loại sáng bóng này, bất cứ người nào nhìn thấy loại yêu thú ở dưới đất, chắc chắn cũng nghĩ nó là một cây củ cải trắng khổng lồ đang bước đi, chứ không phải là một trường kiếm. Quan sát bề ngoài có thể nhìn thấy loài yêu thú này không hề có mắt hay là mũi, cũng không biết loài yêu thú có hình dáng bề ngoài rất giống một thanh kiếm không chuôi này có thể nhìn thấy được đường để bước đi hay không. Nhưng mà theo cảm giác của Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương đã cảm nhận được trước đó, hồ lực của loài yêu thú này ít nhất đã đạt đến Đại Quốc Sư đỉnh Phong. Nhìn chăm chầm vào loài yêu thú kỳ lạ mà các điển tịch của Viện Thanh Hoan chưa từng ghi chép lại, Lâm Tịch thầm nghĩ rằng nhiều ngày buôn ba như vậy, hôm nay đã phát hiện được dấu hiệu đầu tiên. Có phải bọn họ đã đến một nơi nào đó rồi không? Ý nghĩ này cũng không tồn tại quá lâu trong đầu của Lâm Tịch. Sau khi giết chết loài yêu thú có thực lực đã đến đại quốc sư này, Lâm Tịch và Nam công vị ương bất giác cảm thấy chỉ cần tiếp tục đi lại trong thần nguyên băng tiết này, cuối cùng sẽ có một ngày họ gặp được yêu thú vượt qua đại quốc sư đỉnh phong, thậm chí là thánh sư. Nhưng ngay vào lúc này thì các tường đột nhiên cảm giác được nguyên khí xung quanh đang trở nên khắt thường. Sau khi nó phát hiện ra tiếng ngựa hí cảnh giác, Lâm Tịch và Nam Công Vị Ương lập tức như mặt lại. Trong tầm mắt của Lâm Tịch, đột nhiên có một cái bóng trắng đang di chuyển, sau đó càng lúc càng có nhiều hơn. Tần tích nguyệt đầu tiên cảm giác được Lâm Tịch và Nam Công Vị Ương khác thường. Tiếp theo, nàng khiếp sợ nhìn thấy trong không khí rất lạnh khắp bốn phương tám hướng, có rất nhiều yêu thú hình dạng cự kiếm xuất hiện, mà không có bất kỳ một tiếng động nào. Sau đó nàng nhìn thấy tiếp tục có mấy chục con xuất hiện, cũng không biết suốt cuộc là có bao nhiêu. Để lúc này đang mới nhìn rõ cách thức những con yêu thú này tiến đến. Giữa chân của loài yêu thú này và mặt đất đầy băng tuyết bên dưới, tựa như là có một tầng khí lạnh rất là mỏng nâng chúng lên. Sau đấy thì bọn yêu thú này bộc phát hồn lực của mình, giúp chúng nhanh chóng di chuyển đến trước. Cá tường phát ra một tiếng kêu to rõ hơn. Ba cái đuôi của nó phát ra hàn khí màu trắng, thậm chí tạo thành ba luồng ánh sáng màu trắng rõ ràng trên thân thể của nó. Tất cả loài yêu thú màu trắng có hình dạng cựa kiếm đang vây quanh từ phía cảm nhận được sự uy hiếp, đồng loạt dừng lại. Nhưng sự dừng lại này cũng chỉ diễn ra trong vòng mấy chục tức Đợi đến khi có thêm vài chục con khác xuất hiện Những con yêu thú này lập tức xông đến Vèo Tựa như có một vũng nước lạnh trên mặt hồ băng đột nhiên bị chém làm hai Một ánh kiếm từ trước người Nam công Vị Ương phóng ra ngoài Tạo thành một dòng xoáy mắt thường có thể nhìn thấy được Chèm tới một con yêu thú màu trắng cách mình khoảng ba thước Hàn khí xung quanh con yêu thú màu trắng này bỗng nhiên biến mất được nó hút vào bên trong cơ thể một cách kỳ dị Chỉ trong một tích tắc sau đó. Hàn khí đó lại biến thành một dòng nước lạnh tinh khủng, thấm ra ngoài thân thể của nó, tạo thành một lớp hàn khí hình dạng kiếm băng, xong về ánh kiếm của Nam Cung Vị Ương. Lớp hàn khí hình dạng băng kiếm này tất nhiên không thể nào chống lại phi kiếm của Nam Cung Vị Ương, bởi vì trước khi tiến vào Thần Nguyên Băng Tuyết, học Vệ Thanh Loan đã chuẩn bị hai thanh kiếm sơ tuyết cho nàng và Lâm Tịch. Tuy nói rằng nguyên liệu chế tạo nên hai thanh phi kiếm này chỉ là một khối ngọc trung đẳng, nhưng trong khí trời lạnh như là băng ở Thần Nguyên Băng Tuyết. Loại nguyên liệu này lại giúp hồn lực độc quán trú vào tốt hơn. Trong ánh mắt bình tĩnh và nghiêm túc của Nam Cung Vị Ưương, lông ai kiếm này của nàng đột nhiên lượn qua một bên, tránh được một đòn đánh chắn của con yêu thú màu trắng hình dạng cự kiếm, rồi đâm thẳng vào trong thân thể của nó. Nhưng con kiếm yêu màu trắng này lại không ngã xuống. Sau khi mà hồn lực đang bộc phát bị đoạn tuyệt, nửa thân dưới của con kiếm yêu này lại được lớp băng dưới đất hấp thu. Tuy nhiên sinh cơ của nó đã bị một kiếm vừa rồi của Nam Cung Vị ưng chặt đứt, không thể sống sót được. Lại có một tiếng xe gió của phi kiếm vang lên, Lâm Tịch bắt đầu ra tay. Hai thanh phi kiếm liên tục vây quanh ba người bọn họ, đâm vào những con kiếm yêu màu trắng xông tới. Hàn khí do những con kiếm yêu màu trắng này phóng ra ngoài chỉ có thể lao ra ngoài khoảng hơn mấy chục bước, thủ đoạn công kích lại là một đối một. Đối với những cường giả như là Lâm Tịch hay Nam Cung Vị Ương, những con kiếm yêu này cũng chỉ là một thánh kiếm biết di chuyển, không thể uy hiếp được đến họ. Hàn khí do những con kiếm yêu màu trắng này phóng ra ngoài chỉ có thể lao ra ngoài hơn mấy chục bước. Thủ đoạn công kích lại là một đối một. Đối với những cường giả như là Lâm Tịch hay Nam Cung Vị Ương, những con kiếm yêu này cũng chỉ là một thanh kiếm biết di chuyển, không thể uy hiếp đến họ được. Nhưng sắc mặt của đám người Lâm Tịch càng lúc càng khó nhìn. Trong khu vực hàn khí lạnh lẽo khắp nơi, cho dù là những con kiếm yêu đã chết y hay là những con đang lặng lẽ tiến tới mà không có tiếng động nào, rõ ràng số lượng của chúng càng lúc càng nhiều. Mà liên tục sử dụng hồn lực như vậy cũng giúp cho thân thể của mấy người lâm tịch ấm lên, suy nghĩ càng lúc càng rõ ràng hơn. Hắn nhìn những con kiếm yêu đang từ khắp bốn phương tám hướng sông tới, có cảm giác như mình đang đi tắm biển, mà xung quanh lại có rất nhiều con sứa vô hình. Hồn lực của người tu hành chưa bao giờ là vô cùng vô tận. Cho dù loài yêu thú nào đó có cấp bậc thấp hơn loài yêu kiếm này, nhưng chỉ cần số lượng khổng lồ cũng đã đủ để đè chết mấy người lâm tịch rồi. Cá tường phát ra một tiếng kêu đầy âu lo. Từ khí hấp thụ nguyên khí đặc biệt trong thần nguyên băng tuyết khiến cho bản thân cũng vui vẻ như là bề ngoài bị thay đổi. Cảm giác của tát tường bên trong thần nguyên băng tuyết tự hồ còn mạnh hơn cả Lâm Tịch và Nam công vị Ương. Nó không biết loài kiếm yêu màu trắng này là gì, từ đâu tới, nhưng theo nhận thức của nó, loài yêu thú màu trắng đang vây quanh nó và mấy người Lâm Tịch, tạo thành một cơn thủy triều khủng khiếp, chính là một tộc quần có số lượng khổng lồ. Nó muốn nhắc nhở mấy người Lâm Tịch và Nam công vị Ương không thể ham chiến đấu, nhất định phải phá vòng vây. Nhưng nó lại tuyệt vọng biết rằng một khi mà kẻ địch đã vây quanh với số lượng khổng lồ như vậy. Từ trên người một con kiếm yêu màu trắng vừa chết cách đây không xa, bỗng nhiên có một luồng nguyên khí nhàn nhạt, nhạt mắt thường có thể nhìn thấy được thấm ra ngoài, tràn vào trong cơ thể lâm tịch. Lâm tịch ho nhẹ một cái. Thân thể của không mạnh mẽ giống như là Trương Bình, cho dù thôn phệ nguyên khí của loài ưu thú này cũng sẽ khiến thân thể bị thương tồn, tựa như đang ăn, độc dược vậy. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, Trên mặt đất bị tuyết đóng băng đã có mấy trăm con yêu thú bị bọn họ giết chết, mà số lượng yêu thú đang tiến công lại càng lúc càng nhiều hơn. Trong tình huống này, hắn không thể không lựa chọn phương pháp này để bổ sung hồn lực của mình. nam công vị ương nhíu mày thật chặt lại. Sau khi liên thủ với lâm tịch giết chết mấy trăm con yêu kiếm màu trắng, hồn lực trong cơ thể của nàng đã tiêu hao gần một phần ba. Nhưng nàng cũng cảm giác được số lượng kiếm yêu còn sống lại hơn một ngàn con, mà bên ngoài lại càng có càng nhiều con kiếm yêu khác đang tiến tới. Chúng ta phải chết ở đây. Nàng nhìn Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt và nói. Nàng không buồn bã, nhưng lại đang trần thuật một sự thật. Lâm Tịch đau đớn, nuốt từng ngộm nước bọt, sau đấy hít sâu vào một hơi. Nhưng hắn có cảm giác như mình vừa nuốt phải một cục băng vậy. Trong tình hình như vậy, Thiên Phú Tướng Thần Quán đúng là không giúp ích gì được. Mặc dù trở lại 10 đỉnh trước, nhưng nếu tiếp tục đi vào trong thần nguyên băng tiết này, nhất định cũng gặp lại loài yêu thú kiếm yêu đang vây công không ngờ lại đối mặt với cái chết nhanh như vậy. Tần Tích Nguyệt cũng cảm thấy những gì đang diễn ra quanh đây thật là quá mơ hồ. vốn là đi nhiều ngày như vậy trên thần nguyên băng tuyết không gặp cái gì, ai ngờ đột nhiên lại gặp một tập quần yêu thú với số lượng khổng lồ vây quanh. nàng quay đầu nhìn lâm tịch và nam công vị ương và nói: chỉ là nếu cứ như vậy mà chết, thật sự là không thể cam lòng. trong vô số âm thanh như là phi kiếm xé gió, cũng như là da thịt con người va chạm vào nhau đụng vỡ, âm thanh của Tần Tích Nguyệt thật là mờ ảo trong cảm giác của lâm tịch trước khi tần tích nguyệt lên tiếng những con yêu thú có khắp trời đất này đang xông tới như là một cơn thủy triều nhưng sau khi tần tích nguyệt nói vô số con yêu thú màu trắng có hình dạng cự kiếm đột nhiên dừng lại sau đó nhanh chóng rút lui chỉ trong mấy chục tức ngắn gùi tất cả kiếm yêu màu trắng đang chạy khắp trời đất đột nhiên biến mất không còn bóng sáng chỉ còn lại thi thể của mấy trăm con yêu thú đã bị lâm tịch và nam công vị ương giết chết ở trên mặt đất tự như là những thanh kiếm được đóng chặt xuống vậy chuyện này diễn ra tự như là một giấc mộng Cả lẽ âm thanh vừa rồi lại có thể hù dọa đám yêu thú này sao? Cho đến khi mà thân thể đổ đầy mồ hôi lạnh, khiến cho bản thân gần như là không suy nghĩ được nữa, Lâm Tịch mới nói như vậy. Nam công Vị Ương câu chặt chân mày sau đó lắp đầu nói, không thể nào, khi nãy chúng ta đã từng phát ra âm thanh như vậy mà. Lâm Tịch bắt đầu cảm thấy rét lạnh, hắn hồi phục tinh thần lại, chậm rãi điều chỉnh hốp của mình, dùng hồn lực chấn bay những giọt mồ hôi đã đọc lại trên cơ thể. Đúng là khi trước hắn và Nam Cung Vị Ương có nói chuyện, hơn nữa hắn cũng có thể khẳng định loài yêu thú này không bị nhạy cảm bởi âm thanh được. Nhưng khi nhìn vào mấy thi thể, mấy trăm con yêu thú màu trắng đang đóng đinh trên mặt đất, hắn lại bị cảm giác mơ hồ này khiến đầu óc mê mồi. Nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được tại sao loài yêu thú này lại đột nhiên rút đi. Còn muốn tiếp tục nữa không? Sau một hồi trầm mặc, hắn mới lên tiếng nhìn Nam Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt nói. Nam Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt nhìn nhau. Các nàng hiểu ý của Lâm Tịch Chỉ là suýt chết, chứ không phải là chết Nam Công Vĩ Ương ngẩn đầu, nhìn Lâm Tịch, giọng nói với giọng điệu vô cùng chậm rãi, nhưng lại vô cùng kiên định Dĩ nhiên là phải tiếp tục rồi Kìa, lại tới nữa Đây là một bầu trời màu xanh trong vắt vô cùng xinh đẹp Khắp vùng đất vĩnh viễn bị băng tuyết đóng băng như vậy, luôn luôn có hàn khí lạnh lẽo từ dưới mặt đất bốc lên cao khung trung Tạo thành một loại không khí cô tịch vắng vẻ nhưng ngay khi các tường phát ra tiếng kêu, lâm tịch thấp giọng hô lên một tiếng, ngay lập tức ở cuối đường chân trời khắp bốn phương đột nhiên có những bóng ảnh như là kiếm sông tới, khiến cho sự cô tịch ở đây bị đánh vỡ. trong tình huống băng này như vậy tầm nhìn vô cùng rõ ràng, đám người lâm tịch có thể nhìn thấy được trong phạm vi mấy trăm bước, thậm chí là những nơi xa hơn trên thần nguyên băng tuyết, loài yêu thú màu trắng hình dạng cự kiếm này đang điên cuồng xông tới. hai thanh phi kiếm từ trước người lâm tịch và nam công vị ương bay ra ngoài tất cả kiếm yêu đang xông vào phạm vi mấy trăm thước xung quanh đám người lâm tịch chợt dừng lại biến thành những thi thể đứng sừng sững trong băng tuyết từ trên không trung nhìn xuống thì con thủy triều màu trắng vô biên vô tận tựa hồ sẽ hoàn toàn bao phủ đám người lâm tịch. nhưng sau khi có mấy trăm kiếm yêu màu trắng biến thành thi thể trên mặt đất những con kiếm yêu màu trắng còn lại đột nhiên rút vui về sau biến mất trong đám hàn khí lạnh lẽo lợn lời như là u linh chỉ sau một hồi ngắn ngồi, thần nguyên băng tuyết lại khôi phục lại sự lạnh lẽo và yên lặng Lâm Tịch không chế hốp của mình, giúp cho hồn lực đang chảy xuôi mạnh mẽ trong cơ thể dần ôn hòa lại. Hắn nhìn mấy trăm thi thể kiếm yêu màu trắng đang đứng sừng sững trước mặt mình, rồi lại nhìn số lượng kiếm yêu khó có thể tin được ở ngoài xa. Hắn bắt đầu hiểu được tại sao khi đối mặt với loài yêu thú này, hắn lại có cảm giác như mình đang bị vô số con sứa ngâm trong nước vây quanh. Thì ra, sâu trong tiềm thức của hắn, hắn đang nhớ lại một câu chuyện khoa học viễn tưởng đã từng xem qua ở thế giới trước. Cho nên khi thu hồi phi kiếm của mình lại, hắn bất giác mở miệng nói. Có muốn nghe một câu chuyện xưa không? Chuyện xưa gì cơ? Nam Cung Thị Ương bình tĩnh hỏi. So với lúc bình thường, đôi gò má của nàng đang ửng đỏ, hơi thở cũng nóng rực hơn lâm tịch. Tuy nói rằng tu vi hồn lực của nàng cao hơn lâm tịch một chút, trong cơ thể lại có sức mạnh của Hải ưu Vương. Nhưng khi ở địa phương này, thể chất thân thể của nàng lại yếu hơn lâm tịch rất là nhiều. Tại một nơi băng đóng vạn dặm có một vương quốc con người, có một vương quốc sứa. số lượng người ở vương quốc con người không nhiều lắm, nhưng vương quốc sứa lại có nhân khẩu đến mấy trăm vạn, thậm chí là gấp ngàn vạn lần, ngàn vạn lần vương quốc loài người. nếu như là những con sứa này tràn vào trong vương quốc loài người, chắc chắn sẽ hoàn toàn hủy diệt vương quốc loài người. chỉ là vương quốc của con sứa và binh lính của vô cùng nhát gan. cuối cùng thì vương quốc loài người uy hiếp vương quốc loài sứa xây giúp một chiếc thuyền lớn để vượt qua biển băng. Kết quả là phần lớn sứa đã chết trên biển băng, thi thể chất đóng thành núi. Cuối cùng thì vương quốc sứa không còn lại bao nhiêu nhân khẩu cả. Đợi đến khi bị vương quốc loài người tiêu diệt, nhưng con sứa còn lại của vương quốc sứa mới bắt đầu hối hận. Nghĩ rằng nếu như là mình phản kháng ngay từ ban đầu, có lẽ sẽ không có nhiều con sứa bị giết chết ngay biển băng như vậy. Sâu trong thần nguyên băng tuyết lạnh lẽo như vậy, tác độ suy nghĩ của con người sẽ kém hơn lúc bình thường rất là nhiều. Nhưng Lâm Tịch kể chuyện rất là chậm rãi. Mà câu chuyện xưa này lại rất là đơn giản nên Nam Công Phỉ Ưng lập tức tưởng tượng được. Nàng khẽ khàng mày trầm ngâm nhưng chậm dại nói: "Ý của ngươi là những con kiếm yêu màu trắng này giống như là những con sứa kia, tộc quần đông đúc nhưng vô cùng nhát gan sao?" Lâm Tịch nhìn nàng gật đầu. người Vân Tần trước kia cũng giống như là loài sứa ngươi vừa nói, thành tựu lớn nhất của học viện Thanh Loan chúng ta trong nhiều năm qua chính là giúp người Vân Tần không còn như là loài sứa đó nữa." Tần Tịch nhẹ nhẹ giọng nói: Cho nên, ngươi phải luôn luôn tin tưởng là mặc dù chúng ta không thể về nữa, Trương Bình cũng không thể là nô dịch cả thế gian được đâu. Lâm Tịch nhìn thần Tích Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Cùng một câu chuyện xưa nhưng mà cách hiểu của mỗi người lại khác nhau. Chỉ là khi gật đầu đồng ý với thần Tích Nguyệt, sâu trong mắt của lại hiện lên một sự lo lắng mà không ai có thể phát hiện được. Kể từ khi con kiếm yêu màu trắng đầu tiên xuất hiện, đó là một dấu hiệu. Trong hơn 10 ngày kế tiếp, Cứ 1 hoặc là hai ngày họ phải chiến đấu với tộc yêu thú này một lần, mà họ cũng phát hiện ra rằng nhiệt độ không còn tiếp tục hạ xuống như là những ngày đầu nữa, mà là giữ vững một nhiệt độ cố định. Một lần tộc yêu thú này tới tập kích, bị đám người Lâm Tịch giết hơn trăm con, chúng nó lại bắt đầu rút lui lần nào cũng như vậy. Cho nên sau khi liên tưởng đến câu chuyện loài sói nhất khan kia, hắn càng có thể khẳng định những con yêu kiếm màu trắng này hẳn là loài yêu thú nhất khan không có bao nhiêu trí khôn. Sau khi bị giết hơn trăm con, Loài kiếm yêu màu trắng này sẽ cảm thấy sợ hãi, sẽ rút đi. Nhưng sau khoảng một thời gian, những con kiếm yêu này sẽ quên đi sợ hãi, sẽ lại tới. Quá trình này tài diễn một cách liên tục. Quá trình này tự hồ không thể khiến đám người lâm tịch bị tổn thương nặng nề được. Nhưng lâm tịch lại biết rõ một sự thật: Chỉ có tại một nơi rộng bát ngát như là đại dương này mới có thể có xúc tích một tổng quật vô cùng khổng lồ như vậy. Cho nên thần nguyên băng tuyết này rất là lớn, đó đến mức đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Mặc dù nhiệt độ không còn giảm xuống nữa, nhưng chính nhiệt độ hiện giờ cũng đạt đến một mức mà không có người nào có thể chấp nhận được. Hiện giờ mỗi ngày bọn họ chỉ có thể đi lại trong 2 hoặc là 3 canh giờ, và lớn thời gian còn lại đều phải ở trong lều khôi phục thể lực và hồn lực. Cho dù là vậy, hàn khí lạnh lẽo khiến bọn họ mệt mỏi vẫn đang tích lũy từng ngày vào trong xương cốt. Mặc dù ánh mắt của Tần Tích Nguyệt hiện giờ vẫn còn kiên định như là những ngày đầu, nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, hắn đã nghe được tiếng ho khan đè nén của Tần Tích Nguyệt. Ngày hôm qua sắc mặt của Tần Tích Nguyệt chỉ hơi hồng lên giống như là Nam Công Vị Ương, nhưng hôm nay lại hơi tái nhợt, mà hơi thở lại mang theo một luồng hơi nóng khô khan. Lâm Tịch rất hiểu tâm trạng của Tần Tích Nguyệt hiện giờ là như thế nào. Đồng thời hắn cũng biết nếu như là Tần Tích Nguyệt đầu bệnh ở nơi này, bọn họ sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Để ta gõng ngươi. Lâm Tịch xoay người cúi xuống đồng thời nói với Tần Tích Nguyệt. Hôm nay chúng ta đi thêm được canh giờ, sau đó sẽ nghỉ ngơi. Ở địa phương này chắc chắn sẽ không có loại lo lắng xấu hổ của con gái, hay là quan niệm nam nữ khác nhau như thế nào. Mấy ngày trước đây, Lâm Tịch cũng từng thay phiên Cõng Nam Công Vị Ương và Tần Tích Nguyệt, nhưng không hiểu vì sao trong lúc này, Tần Tích Nguyệt lại hơi trầm mặt, nhất thời không cúi người xuống. Nàng không phát hiện được thần sắc trong ánh mắt của Lâm Tịch, nhưng lại cảm giác được Lâm Tịch lo lắng. Theo đảng nghĩ, điều quan trọng nhất không phải là đám kiếm yêu màu trắng kia, mà chỉ là cho đến ngày hôm nay, các nàng vẫn chưa phát hiện được dấu hiệu do cốc tâm âm lưu lại. Điều này có nghĩa là cho dù cốc tâm âm còn sống, nhưng các nàng đã hoàn toàn thất lạc cốc tâm âm. Hơn nữa trong thần nguồn bao la bát gát này, chỉ cần cách xa nhau hơn 10 dặm, kết quả cũng có thể là vĩnh viễn không gặp lại. Đi thôi. Lâm Tịch cảm thấy Tần Tích Nguyệt hơi do dự, nên hắn chủ động lùi về sau một chút, đến gần Tần Tích Nguyệt rồi cõng nàng lên. Hắn hơi xoay đầu lại nhìn Nam Cung Vĩ Ương nói. Nếu đã quyết định đi tới cùng, vậy cho dù chúng ta có thành công hay không... Ta cũng không muốn kết quả cuối cùng ở trên thần nguyên băng tuyết này là các ngươi phải chết mà ta lại còn sống. Cho nên, nếu đã không được thì cùng nhau không được, muốn chết thì cùng nhau chết. Không thể là không thể để ta chết sau các ngươi. Ở địa phương đã gần với tử phong như vậy, suy nghĩ con người thường rất là chậm chạp, đầu óc mơ hồ, nhưng tình cảm ở đây lại càng chân thật. Người nghĩ thế nào thì cũng rất dễ nói hết suy nghĩ của mình ra. Những gì mà Lâm Tịch vừa nói chính là toàn bộ những gì hắn nghĩ, không hề có tình cảm nào khác nàng cùng vị ương khẽ ngẩng đầu, cảm thấy hơi kiêu ngạo. dù sao mình đã tiến vào thần nguyên băng tuyết mà hầu hết những cường giả tu hành khác trên thế gian cũng không dám tiến vào. gặp được bầu trời bao la màu xanh xinh đẹp, còn nhìn thấy những cảnh mà hiếm người nào có thể nhìn thấy được. nhưng nàng cũng dứt tới gần lâm tịch và tần tích nguyệt bình thản nói: nếu như mọi chuyện không ổn, chết ở đây thì cũng chẳng tệ lắm đâu. tần tích nguyệt buông lòng thân thể, tựa vào lưng lâm tịch. nàng cảm thấy hơi vui vẻ, cảm thấy từ lúc tiến vào học viện đến giờ mỗi việc nàng làm đều không khiến nàng phải hối hận. nàng cũng không thể không nghĩ tới cái chết. nàng hiểu rằng mặc dù tộc quân kiếm đông đúc này có nhát gan như là phương quốc loài sứa mà lâm Tịch đã kể, nhưng bị mấy ngàn con yêu thú liên tục tấn công như vậy, hành trình của bọn nàng sẽ càng khó khăn hơn. ta cũng muốn chết cùng một chỗ với các ngươi. nàng ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng tự gương mặt của mình vào lưng lâm Tịch nàng nói rất là nhỏ nhưng lại chân thành vô cùng. thật là xin lỗi. Nàng thầm nói lời xin lỗi với người nam tử mà nàng luôn thầm yêu mến. Như nàng đã nói từ ban đầu, nàng không muốn trở thành gánh nặng của Lâm Tịch, cho dù nàng chỉ có thể mang đến một tia hy vọng sống sót cho Lâm Tịch, chắc chắn nàng sẽ không do dự mà quyết hy sinh thân của mình. Hành trình gian khổ vẫn còn đang tiếp tục. Sự gian khổ này không chỉ bắt nguồn từ việc thân thể mỗi ngày suy si yếu hơn, mà còn lớn còn vì không biết khi nào hành trình này sẽ kết thúc. Không biết cuối con đường này sẽ có đồ vật mà họ mong đợi hay không. Sáng sớm, khi mà bầu trời còn chưa có những tia nắng đầu tiên, Tần Tích Nguyệt chăm chú nhìn Lâm Tịch đang minh tưởng tu hành và Nam Cung Vị Ưng đang ngủ say. Tợ hồ muốn khắc họa gương mặt của hai người này sâu vào trong linh hồn của mình. Sau đó nàng cẩn thận, thêm chút nguyên liệu vào chậu than, hưởng thụ chút không khí ấm áp, rồi đi ra khỏi đều. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Lâm Tịch tỉnh lại trong tiên nắng đầu tiên, Hắn nhìn thấy Nam Cung Vị Ương đang mở mắt, rồi phát hiện trong lều hiện giờ chỉ có hắn và Nam Cung Vị Ương. Cho nên sau một hồi ngây ngốc, hắn mới bắt đầu hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cả người hắn bông nhiên căng cứng, gần như là không thể cử động được. Ta đã kiểm tra qua, nàng đã mang đi khoảng 10 ngày nguyên liệu và thức ăn, một số vật đưa tin nữa. Nam Cung Vị Ương đang chầm mặt khá lâu, sau đó mới nhẹ giọng nói. Trái tim lâm tịch càng lúc càng lạnh xuống như là chậu than đang tàn trong lều. Nàng cảm thấy mình nhiều lắm chỉ sống thêm được mười mấy ngày nhưng mới mang theo số nguyên liệu và thức ăn đủ mười ngày Ngoài ra, nàng mang theo vật liệu truyền tin là muốn đề phòng Lỡ như là trong mười ngày này nàng phát hiện được gì, nàng sẽ truyền tin cho chúng ta Hắn hít thở một cách khó khăn, tựa như đang nói cho chính mình nghe và nói Nếu như nàng không phát hiện được gì, như vậy chúng ta vĩnh viễn không thể gặp lại được nàng Nam công vị ương không nói gì, chỉ trầm mặc bởi vì cái nghĩ của tần tích nguyệt rất là rõ, hơn nữa nàng còn tỉnh dậy trước cả lâm tịch nên nàng đã sớm hiểu rõ. sáng hôm nay là ta mới rời đi, nên nhất định không đi quá xa đâu. lâm tịch chậm rãi nói. ta vẫn nghĩ như trước kia, mặc dù cuối cùng chúng ta khó lòng kiếm được thứ gì đó trong thần nguyên băng tuyết này, nhưng cho dù muốn chết, chúng ta cũng phải chết chung một chỗ. nam công thị ương gật đầu nói. để cho các tường tìm nàng, chúng ta có thể hấp dẫn những con kiếm yêu kia tới đây. Vậy cho dù không thể xác định là nàng ở đâu, ít nhất nàng không thể bị vô số kiếm yêu màu trắng bao quanh được. Lâm tịch đau đớn nuốt ngồm tượng nước bọt, bắt đầu phát ra tín hiệu để các tường quay trở về, sau đó nhanh chóng thu hồi lại đều chạy. Hắn không dám hy vọng xa vời, chỉ biết phải cố gắng hết sức. Trong vùng đất không thể biết vô cùng vô tận như là biển rộng, không biết khi nào mới đến điểm cuối cùng. Con người ở trong đấy thậm chí còn không biết thời gian đang trôi qua như thế nào. Thời gian đã là đông đi xuân tới nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Sau khi mà hoàng đế phân tần chết đi, trương bình phản bội học viện thanh loan, cả thế gian đã bộc phát vô số trận chiến. Có một cuộc chiến giữa những người tu hành, có cuộc chiến giữa quân đội, nhưng tất cả những cuộc chiến đã qua, cho dù xét về lực lượng người tu hành hay là số lượng quân đội, đều không thể sánh với đại chiến bộc phát vào đầu mùa xuân năm nay. Mấy chục vạn người, vô số chiến mã, quân giới đồng thời xuất hiện ở một nơi, chém giết rất là lâu. Đập nát tầng khu rừng cánh đồng Máu tươi binh khí bể tan tành Áo giáp vỡ vụn phổ kín khắp các khu vực Trên mặt đất còn lưu lại rất nhiều khe rãnh Lửa đốt bốc lên Cho bụi lơ lửng trên không trung Mà khắp bốn phương tám hướng còn có quân đội đang chạy tới Chiến đấu kéo dài liên miên Thật khó lòng tưởng tượng đến một hình ảnh như vậy Nhưng trận đại chiến chắc chắn sẽ được ghi vào trong sử sách này là đang diễn ra ở Đại Mãng Chứ không phải ở Vân Tần. Cuối đông năm ngoái cho đến đầu xuân năm nay, sau khi phá hủy học viện Thanh Loan, Trương Bình chưa trở về hòn thành Trung Châu, mà tự mình mang theo các tín đồ cuồng nhiệt nhất đi qua tất cả các hành tinh phía Bắc Vân Tần, sau đó đến các hành tỉnh đang cực lực phản đối hắn và nội các do đám người hứa châm ngôn đám quyền. Có rất nhiều thế lực đã hoàn toàn binh biến, chuẩn bị chỉ huy quân đội của mình tiến thẳng tới thành Trung Châu, nhưng khi Trương Bình đích thân tới chiến đấu, bọn họ đã bị tổn thương rất là tàn thiết. Những cuộc chiến đấu giòn ta tham gia đều có sự khác biệt rất là lớn nếu so sánh với các trận chiến trong quá khứ. Bởi vì trong những năm tháng quá khứ dài dòng, cho so dù là Thánh sư mạnh mẽ như thế nào cũng không thể dùng sức mạnh một người ngăn cản quân đội chiến đấu mà không biết mệt mỏi. Nhưng khi ở trên chiến trường, Trương Bình lại vĩnh viễn không cục ngã. Những đời hắn đi qua chỉ toàn là thi thể, chất thành núi cao và vô số sắt phộn. Không có quân nợ nào có thể ngăn cản hắn, không thể giết chết hắn. Chiến đấu như vậy thật là không có ý nghĩa. Mặc dù các thế lực phản đối hắn và nội các thành Trung Châu có thể đánh bại quân đội trong hành tình, khống chế nơi đó, nhưng cuối cùng là bị hắn đánh bại. Cho nên bất kể là những tín đồ cuồng nhiệt bên cạnh hắn có chết trận bao nhiêu, nhưng mà người thắng lợi cuối cùng trong những trận chiến đó vẫn là hắn ta. Chỉ là phần lớn những người dân Vân Tần và Đại Mãng phản đối hắn vẫn không khuất phục. Bất kể là Trương Bình mạnh mẽ bao nhiêu, cho dù hắn ta cũng chỉ có một người, mà khi hắn ta liên tục giết chóc từ phía Bắc Vân Tần cho đến Trung Bộ Văn Tần... Hành tung của hắn đã bị lộ, không thể nào đột nhiên phân thân để xuất hiện ở những nơi khác. Rất nhiều người Vân Tần có định nhân lúc hắn không có ở Đại Mãng, phải tiến công thẳng vào núi Luyện ngục. Sau đại chiến ở Thiên Diệp Quan, tên hoàng đế bù nhìn trước kia được trưởng giáo núi Luyện ngục đưa lên nắm quyền cả vùng triều đại Mãng đã có một hiệp định bí mật với Trạm Thay Tiền Đường. Tiếp đó Trạm Thay Tiền Đường bắt đầu chấn chỉnh Đại Mãng, cả Đại Mãng tự hồ nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới. Tuy nhiên sau đó núi Luyện ngục lại xảy ra đại biến. Các thần quan bắt đầu tiếp nhận các thế lực triều đình, bắt lấy người của trạng thai thiển đường và người ủng hộ án. Hoàng đế Đại Mãng có là bù nhìn thì cũng là Hoàng đế. Trạng thay thiển đường lại là người tiếp nhận ý chí và sức mạnh của lão Hoàng đế trạng thay Mãng. Mà phần lớn dân chúng Đại Mãng và quân đội Đại Mãng đều cảm thấy không chấp nhận được. Vất vả là mới tiếp nhận một thời đại hòa bình hoàn toàn, tại sao có thể để mất được. Không có người nào có thể ngồi trên cao mà không chế ý chí của toàn bộ những người phản đối núi địa ngục. Cũng không có kẻ nào có thể phối hợp và thống ngự mọi người. Nhưng đợi đến khi mà vô số quân đội Đại Mãng bắt đầu tiến công núi lượng ngục, trận đại chiến lịch sử này đã xảy ra. Theo một số người phân tích, thì trận đại chiến này là kết quả của việc ảnh hưởng từ đại loạn Vân Tần và dân chúng Đại Mãng bị đề ném quá lâu. Dưới sự ảnh hưởng của đế quốc Vân Tần và lão hoàng đế trận thay mãng, rất nhiều người Đại Mãng thật ra đã rất khó chấp nhận việc mình bị núi Luyện ngục nô dịch như đầy tớ. Nhưng mà thấy lực núi Luyện ngục quá mạnh Bọn họ chỉ có thể đau đớn kìm nén trong lòng mình. Cứ như vậy nếu như là có một ngày cảm xúc bị bộc phát, đồng thời họ bị ép vào một con đường cùng, tất cả sẽ bộc phát như là ngọn núi lửa. Nhưng cũng có vô số người đại máng đã bị núi luyện ngục uy hiếp quá lâu, đã sớm quên đi cách phản kháng, thậm chí trở thành tín đồ của núi luyện ngục. Cho nên khi mà đại chiến diễn ra, những người này lại từ bốn phương tam hướng xông tới đối trọ với đồng hương của mình, khiến cho trận chiến này kéo dài mãi không kết thúc. Cho nên đây là một trận chiến với quy mô toàn đại mãng, một cuộc chiến tiến ngưỡng. Nơi này không có một ma vương như là chân Bình chiến đấu không biết mệt mỏi. Cho dù hồn lực trong người có bị hao tổn hết thì sức mạnh thân thể vẫn có thể sánh ngang với phần lớn hồn binh mạnh nhất thế gian. Cho nên trong tình huống đại chiến như vậy, bất kỳ người tu hành nào cũng chỉ là một sức mạnh phụ trợ. Nhất là ở đại chiến tiến ngưỡng không còn đường lui, không có người nào có thể ảnh hưởng đến kết cả cuối cùng trên không trung đại chiến, thỉnh thoảng lại có những cây tên hoặc là phi kiếm ẩn chứa sức mạnh thánh sư. cho đến lúc này cả hai bên đều biết là có rất nhiều cường giả, Học viện thanh loan cũng gia nhập chiến trường. có rất nhiều thần quan mặc hồng bào bị chết trong trận đại chiến này, nhưng vẫn có những thần quan mặc hồng bào thân thể như là cương thi xuất hiện trong chiến trường, cả người đột nhiên bốc cháy như là ngọn lửa, khiến cho quân đội tiến công núi luyện ngục bị tổn thất nghiêm trọng, thậm chí là giết chết rất nhiều người tu hành quân đội. chiến trường dần dần được chuyển rồi về hướng núi luyện ngục thỉnh hoàng có quân đội kiệt sức đến mức không thể chiến đấu được nữa phải thối lui khỏi chiến trường đẫm máu đợi đến khi thể được khôi phục lại mới tiếp tục gia nhập đột nhiên có tiếng hoan hô rung trời từ trong chiến trường phát ra ngoài tiếng hoan hô này không phải là do liên quân tấn công núi luyện ngục phát ra mà là do một đám quân đội núi luyện ngục đã thối lui về một ngọn núi lửa không còn hoạt động nữa lớn tiếng kêu lên tại một ngọn núi lửa không còn hoạt động nữa con đường được lát từ nhang thạch màu đen bỗng nhiên bị rung động dữ dội máu tươi và những hòn đá nhỏ bị nảy lên. Có rất nhiều thân thể vô cùng cao lớn từ bên trong ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động bước ra ngoài, khiến cho quân đội đã chiến đấu đến mệt mỏi cảm thấy áp bách và rung động vô cùng. Một người tu hành vân tần dùng thương để chống đỡ thân thể gần như là nín thở. Thần tượng quân sao? Thần tượng quân vốn đã bị đuổi khỏi thiên địa quan nay lại xuất hiện ở đây. Ngoài ra phần lớn người tu hành mặc dù có thể khẳng định những con voi to lớn vừa mới gia nhập chiến trường gia nhập trận danh núi luyện ngục chính là thần tượng quân khi xưa, chắc chắn đã được núi luyện ngục khuấn luyện lại, nhưng hình dáng của thần tượng quân này bây giờ lại hoàn toàn khác với lúc trước. Toàn bộ những con voi màu trắng đã được khoác lên mình những bộ giáp kim loại màu hồng chắc chắn, mà ngoại trừ những quân sĩ thần tượng quân điều khiển ra, ở ngay chỗ ngồi của thần tượng quân còn có các thần quan núi luyện ngục. Các phù văn trên bộ giáp khoác lên mình thần tượng quân đột nhiên lóe sáng rồi phát ra một ngọn lửa màu đỏ. Thần tượng quân bốc cháy bắt đầu tấn công liên quân đang tấn công lên núi luyện ngục. Mỗi một con thần tượng quân đều tượng như là những quả cầu sắt lớn lăn từ trên sườn núi cao xuống. Cho dù là những quân giới chắc chắn như thế nào cũng bị những con thần tượng quân này phá hủy dễ dàng. Trong khi mà liên quân đang bị thần tượng quân phản công mà có xu thế hỏng mất, bên trong núi luyện ngục lại có những trận chiến khác đang diễn ra. Bởi vì dù là người tu hành đến từ đại lãng hay là vân tần, họ tất nhiên không thể nào hoàn toàn bị quấn vào chiến trường tất nhiên sẽ có những người mang theo mục đích khác nhau để lẻn vào bên trong núi luyện ngục. Từ khi Văn nhân Tâm Nguyệt và những đại trưởng lão núi luyện ngục chết đi, thần quan núi luyện ngục đã chết rất là nhiều. Mặc dù sau khi chân Bình lướt qua núi Thiên Hà, núi luyện ngục đã liên tục đào tạo cường giả. Nhưng qua nhiều trận chiến như vậy, đã không biết là có bao nhiêu thần quan mặc hồng bảo chết đi. Cho nên trong núi luyện ngục hiện giờ không khí thật là tĩnh mịch, thật là thiếu vắng bóng dáng các thần quan. Người tu hành núi địa ngục nổi danh đã không còn mấy người, mà phần lớn đều đang ở trên chín trường ngoài kia. Tuy nhiên núi địa ngục không có người nào thì vẫn rất là hung hiểm. Một số cơ quan mai phục thậm chí còn có uy lực hơn xa các thần quan. Một lão già mặc áo bào đen xuất hiện dưới một vách núi bên trong núi địa ngục. Khác với phần lớn những nơi khác trong núi địa ngục, vách núi này không phải là không có một ngọn cỏ nào, mà là có rất nhiều cọng cỏ màu vàng dài như là một ngón tay. Bởi vì nơi đây có loại cỏ vàng này mọc quá nhiều. Nên chỉ có thể mới thấy mơ hồ những vách đá màu đỏ tím kỳ lạ. Ngoài ra còn có thể nhìn thấy một quạng mỏ bị vứt bỏ từ lâu, gió lạnh từ trong thổi ra ngoài mang theo một mùi vị kỳ lạ. Lão già mà áo bào đen cổ xưa trầm tĩnh đi vào trong quạng mỏ đó. Quạng mỏ này vô cùng nhỏ bé, người bình thường không thể đứng thẳng bên trong được, mà càng đi sâu vào bên trong cái không khí càng không sạch sẽ, dễ dàng nghe thấy những âm thanh thảm thiết như là có ai đang gào khóc. Quạng mỏ này có rất nhiều nhanh rẽ, đi sâu xuống lòng đất tối tăm. Mà lão giả mà áo bào đen này cũng có thể dễ dàng nhận ra đã rất lâu rồi, không qua đi vào trong quạng mỏ này. Tuy nhiên sâu bên trong lòng đất lại là một luồng khí tức bất phàm tỏa ra ngoài, mà chỉ có những cường giả tu hành mới có thể nhận ra được khí tức này. Sau khi tìm kiếm và cảm giác rất là lâu, lão giả mặc áo bào đen này cuối cùng đã phát hiện được khí tức gì đó. Ông ta lần qua một quạng mỏ có màu sáng xanh của Huỳnh quang cuối cùng đi tới một đại sảnh được tạo thành do con người. Sau bên trong đại sảnh này có một đầm nước được tạo thành do vô số vách đá thấm nước lâu ngày. Bên trong đầm nước luôn luôn có những nhám thạch vỡ vội, phát ra nhiều màu sắc khác nhau không hề sạch sẽ. Mà cạnh đấy lại có một lão già hai tay đã bị chén rụng, khuôn mặt bị mái tóc rối bời và trùm râu dài che lại, trông như là một dã nhân. Lão già này gầy gò vô cùng, có một lớp da cực mỏng bao lấy những đốt xương bộc nát, hốc mắt lõm sâu vào bên trong như là một khô lâu. Tuy nhiên ngay khi nhìn thấy lão già mà áo bào đen bước chân vào bên trong động sành, lão ta lại cười lên điên dại. Thật là không ngờ còn có thể nhìn thấy một lão bằng hữu La Hậu Yên, người cũng đến đây sao? Chả lẽ núi lợi ngục đã bị học viện thanh loan các ngươi tiêu diệt rồi sao? Trong tiếng cười như vậy, thủ hộ học viện La Hậu Yên nay mặc một chiếc áo tròn màu đen khẽ chắc tay và nói Tề nghịch lân, không ngờ người vẫn còn sống sau tiếng cười vang rồi câu thứ hai của lão già này lại trở nên yếu ớt khí tức mỏng manh thật là vui khi nghe thấy có người gọi tên ta cũng giúp ta nhớ lại một thời quá khứ đầy kiêu ngạo từng là một đại quốc sư nước Nam Ma sau khi nước Nam Ma binh bại không những không muốn làm quốc quân mà trưởng giáo đối lệnh ngục ban cho tiếp phải một triều đại mới mà còn dám khiêu chiến trưởng giáo đối luyện ngục La Hậu Yên bình tĩnh gật đầu nói ngươi đương nhiên có quá khứ để kiêu ngạo rồi Nhưng ta lại không bằng trưởng giáo lũ luyện ngục Bị thất bại Cuối cùng bị hắn giam ở đây Lão già tên là tề nghịch đơn Có cái đầu như là khô lâu này Nở ra một đồ người cầy thảm thán Ta có thể sống sót ở đây Không phải vì có thể uống nước Hay là do ăn rêu xanh, cỏ khô Hay là vì ăn những con chuột chạy vào Mà là vì hắn ta căn bản Không để ta vào trong mắt Trong mắt hắn Ta chỉ là một người bị đánh bại Không khác gì những người tu hành đầy tớ của lão Thậm chí qua nhiều năm như vậy chưa mấy lão quái vật kia ra đã không có ai nhớ tới một kẻ tù tội bị hắn ta vứt bỏ không thương tiếc vào trong hầm sâu. trưởng giáo núi lệnh ngục đã chết rồi, sau lão quái vật cũng chết. hiện giờ người tiếp nhận vị trí trưởng giáo núi lệnh ngục là một kẻ từng là đệ tử học viện thanh loan. la hổ Yên nhìn lão ta và nói, hoặc có thể nói là thù của ngươi đã được báo rồi. mí mắt như là bị bụi bậm che khuất của tề nghịch thiên khẽ nhúc nhích, nhìn la hổ Yên và hỏi. Tại sao? Tại sao lại nói đã từng là đệ tử học viện Thanh Loan cơ chứ? Nào Uyên bình tĩnh trả lời. Bởi vì tên đệ tử học viện Thanh Loan này đã nhận được truyền thừa cung Thiên Ma trong truyền thuyết ở trong Thiên Ma Ngọc Nguyên. Sau đó hắn phản bộ lại học viện Thanh Loan. Hiện giờ hắn ta còn mạnh hơn trưởng giáo núi luyện ngục rất là nhiều. Mạnh đến mức mặc dù có rất nhiều người tu hành và quân đội đang vây công ở núi luyện ngục, nhưng lại không qua có thể chân chính đối phó với hắn được. Tề nghịch lân tươi cười. Cho nên những cường giả quyện thanh loan như ngươi tiến vào núi luyện ngục là muốn tìm hiểu nhiều bí mật của núi luyện ngục hơn sao. La Hậu Yên gật đầu. Tề nghịch lân thở dài một cái sau đó nói. Thật không ngờ ta cố gắng sống sót đến bây giờ, cuối cùng vẫn có tác dụng. La Hậu Yên không nói gì lặng lặng nhìn lão ta. Hiện giờ thế giới bên ngoài đã quên rằng thế gian từng có một đại quốc sư nước Nam Mai là Tề nghịch lân. Lúc này khí tức của Tề nghịch lân vô cùng yếu ớt thân thể đã suy yếu đến mức không khác gì những tội nhân bị trưởng giáo dú luyện ngục ra lệnh nốt vào ngục sâu cho đến lúc chết. Nhưng rất nhiều năm trước, sau khi chiến dịch đăng thủy tinh, nước Nam Ma bị tiêu diệt, học viện Thanh Loan đã từng khảo tra mối tên cận vệ thân tín của Tề Nghịch Đan, biết được một thông tin vô cùng cơ mật, đồ đệ suy luận được rằng bởi vì đã biết được bí mật của đối luyện ngục, nên Tề Nghịch Đan mới tự tin thiêu chiến trưởng giáo dú luyện ngục. Đây là một bí mật mà ngay cả trưởng giáo dú luyện ngục cũng không ngờ tới. Trong chiến dịch lăng trị tinh năm xưa, Tề nghịch lân đã từng là kẻ thù không đợi trời chung với những cường giả học viện Thanh Loan như là Trương Viện Trường, La Hậu Yên. Nhưng sau khi nước Nam Ma bị tiêu diệt, thế gian thay đổi quá nhiều, tất cả chuyện xưa cũng không còn ý nghĩa gì mấy. Những chuyện thật là thông thường sẽ được ghi lại rất là nhiều lần. Tề nghịch lân nhìn La Hậu Yên mỉm cười, nhưng chuyện thật thì cũng bị sửa đổi đấy. Vì không muốn thống trị thế gian, Ma tất nhiên sẽ cố gắng miêu tả mình thật là mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế, việc này ác ảnh hưởng đến đời sau rất là nhiều. Người tu hành sau này sẽ hoàn toàn tin tưởng những ghi chép đó. Lào Uyên nhất thời câu mày lại thật chặt nhìn tề nghịch lâm trong chú hỏi. Người phát hiện được thực tế như thế nào? Phần lớn những công pháp tu hành thế gian hiện nay đều là truyền thủ của người tu hành tu tiên ngày xưa. Chỉ là đã mất đi những phần tinh hoa nhất. Nhưng cho dù là người tu hành tu tiên mạnh nhất thời đại đó, bọn họ cũng có nhược điểm của mình. Nhược điểm của họ chính là thân thể suy yếu. Tề nghịch đơn mất môi, vừa gợm cười vừa nói. Nhưng trong một quyển sách cổ ta đọc được, công pháp của người tu hành ma cũng có nhược điểm riêng. Mí mắt của La Hậu Uyên chấp nháy liên tục giặt mình hỏi. Ý của người là, mặc dù đã nhận được truyền thừa đầy đủ của công thiên ma, nhưng nó vẫn có nhược điểm sao? Đúng là như vậy. Tề nghịch đơn không nói phòng pho trực tiếp nói. Bất kỳ ma vương nào cũng có nhược điểm của riêng mình là Hậu Uyên cảm thấy kiếp sợ vô cùng. Hôm nay có rất nhiều cường giả dựa vào đại chiến mà tiến vào núi luyện ngục, mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm những bí mật sâu kín nhất của núi luyện ngục, đồng thời phá hủy một bộ phận sức mạnh của núi luyện ngục. Nhưng ông ta lại không thể ngờ, Tề Nghịch Tân lại nói ra một bí mật kinh người như vậy. Nhưng điều nói đến nhược điểm thì ông ta lại không thể tin được, bởi vì trong trận chiến thành Trung Châu có rất nhiều cường giả học viện thanh Loan đã nói rằng có thời khắc trung bình hầu như là bị vô số cây tên tấn công khắp người. Nếu như là trên người hắn có nhược điểm, sợ rằng hắn đã sớm chết rồi. Tề Ngịch Lân bỗng dưng ngẩn đầu. ở ngay cổ của lão ta phát ra tiếng vang răng rắc khô khốc, tợ hồ sẽ bị bẻ gãy. La Hậu Yêm rất lo lắng cổ của Tề Ngịch Lân sẽ bị bẻ gãy, nhưng Tề Ngịch Lân đã có thể sinh sống ở đây nhiều năm như vậy, sao có thể để cho cổ mình bị gãy ngay lúc này? Ma biến luôn luôn là phương pháp tu hành mạnh mẽ nhất của người tu hành xưa và nay. Lão ta nhìn La Hậu Yên với mắt yếu ớt như là ngọn lửa đông dai trong gió, cái cười. Trước kia Ma biến chính là cội nguồn sức mạnh của trường giáo núi Luyện Ngục. Hầu hết các phương pháp tu hành mạnh mẽ nhất đều căn cứ vào Ma biến. La Hậu Yên cũng không cần phải tốn nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi vì sau nhiều năm như vậy, bây giờ tại Nghịch Lâm mới có cơ hội nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Người tu thành Ma biến, máu tươi trong cơ thể sẽ bị dược vật thay đổi hoàn toàn, sau đó thể chất sẽ bị thay đổi rất nhiều cơ năng được tăng cường. Khi đó bọn chúng mới có khả năng thi triển phái thủ đoạn đặc biệt, ví dụ như là lửa đệ ngục của trưởng giáo núi đệ ngục. Nhưng ma biến mà Trương Bình lấy được trong thôn Ma Ngọc Nguyên lại mạnh hơn ma biến trước kia của núi đệ ngục rất là nhiều. La Hậu Yên cảm thấy mình phải nói rõ được này, nên ông ta cố gắng chen vào nói một câu. Ta dĩ nhiên là biết. Nhưng Tề Nhịch lên lại khinh thường chỉ La Hầu Yên một cái và nói, ta xem qua những điển tích cổ Biết rằng thân thể của người tu ma thời đại tiên ma, không quay là không mạnh hơn tinh cương cả. Hơn nữa, người tu ma lại đảm bảo mạng sống của mình, chứ không phải lâm vào tình trạng kiều tử nhất sinh như là núi luyện ngục. Nên ta dĩ nhiên biết ma biến của trưởng giáo núi luyện ngục không phải là ma biến đầy đủ. Nhưng lý lẽ căn bản cũng như vậy. Hơn nữa, nếu như là trưởng giáo núi luyện ngục hiện giờ đã thật sự tu thành ma biến đầy đủ, vậy những gì ta vừa nói càng đúng hơn. Lào Yên chậm rãi hỏi. Í của ngươi là nhược điểm của ma biến lại chính là bản thân đó. Học viện Thanh Loan các ngươi bao hàm toàn diện, có trợ sư giỏi nhất, có dược sư tốt nhất. Ta nghĩ rằng đã bằng hữu như ngươi cũng đã từng đọc qua một số kinh dược. Tề nghịch Lâm mỉm cười nói thêm, ở vấn đề chế thuốc, cũng như bất kỳ một viên thuốc nào chúng ta uống vào, thuốc ngũ cốc cũng chỉ có mục đích là làm mát ngũ tạng. Nếu như là muốn dùng dược lực để thay đổi hoàn toàn thể chất con người, đây là một việc hầu như là không thể làm được. Thủ đoạn của người tu ma thượng cổ hoàn toàn vượt xa chúng ta bây giờ. Dược vật luyện chế ma biến kết hợp với hồn lực có thể cải tạo cơ năng người tu ma đến mức độ vô cùng mạnh mẽ, nhưng dược lực bên trong vẫn không thể nào hoàn toàn làm mát vũ tạng được. Mà trong ngũ tạng, gan lại giữ trách nhiệm quan trọng nhất khu trừ độc tính nguy hiểm của ma biến. Hòa thịnh thì huyết phượng, khí huyết tràn đầy, dược lực càng mạnh hơn. Cho nên trong thời đại ma tiên, sau khi chính thức thành ma, việc đầu tiên người tu ma cần làm chính là ngựa giận. Tài nghịch lân nhìn la hầu yên chậm dại nói, nhược điểm của ma vương chính là ma biến, nhược điểm của ma biến chính là gan. Càng tức giận, huyết càng vượng, gan càng tổn thương. Cho nên Phật đó những người tu ma ngày xưa đều vô cùng lạnh lùng, đoạn tuyệt, thất tình, lục dục. Bọn chúng không sợ người bên ngoài, nhưng lại sợ lửa giận không tâm. Mỗi lần như vậy thì nội tạng sẽ bị đâm bạch một kiếm, thân thể càng lúc càng bị tổn thương. Tức giận càng nhiều thì bọn chúng càng bị thương nặng. Nhẹ thì căn bản không thể thừa nhận được tác dụng phụ của ma biến, không thể ma biến, nặng thì suy kiệt mà chết. La Hầu Nguyên hít sâu một hơi chậm rãi thở ra và nói, Ờ, uh, cho nên nhược điểm của ma vương chính là lửa giận. Các đối phó hiệu quả nhất đối với ma vương chính là khiến hắn phải tức giận sao? Giá thịt trên bề mặt tề nghịch gân hiện giờ tựa như là một đống lá khô đang bay trong gió, thể hiện ra một sắc thái vô cùng khó hiểu. Ta đã từng làm thử qua điều này, hơn nữa suýt nữa đã thành công. Ta nghĩ vào lúc ta bị chém đứt hai tay, toàn bộ kinh mạch trong người đã bị chấn nát, rồi bị quăng vào trong mỏ quặng sâu này Tự sanh tự diệt nhiều năm, trường giáo đú điện ngục chắc chắn rất hiếm khi tức giận. Hắn nhất định sẽ tỏ ra mình vô cùng uy nghiêm và lạnh lùng. La Hậu nhận ra vài lời ẩn ý trong câu nói này của tề nghịch lân, nên ông ta khẽ nhìn tề nghịch lân và hỏi. Năm xưa, ngươi đã làm những gì khiến trưởng giáo núi luyện ngục tức giận? Hắn có một nữ đệ tử, ta không rõ dự hắn và nữ đệ tử đó rút cuộc có tình yêu nam nữ gì hay không. Nhưng ta có thể khẳng định hắn ta rất là yêu thương nữ đệ tử đó, một lòng muốn nữ đệ tử đó trở thành tân đại trưởng lão của núi luyện ngục. Tề nghịch lân nhìn La Hậu Yên nói. Sau đó, ta đã phải trả giá rất đắt để bắt giữ nữ đệ tử mà anh ta vẫn yêu thương nhất. Tiếp theo, ta đã đưa nữ đệ tử đó vào kỹ viện đê hèn nhất. Cuối cùng, để cho ả ta sinh con với một tên nam tử mà chính cả, ta thì cũng cảm thấy thật là xấu xa và độc ác. Cuối cùng là ta phải người đưa cả nhà ả ta tới núi luyện ngục, đưa tới trước mặt trưởng giáo núi luyện ngục. Sắc mặt của La Hậu Yên trở nên khó coi trọng dại nói. Không trách được, hắn ta lại không giết chết ngươi. Mà nhốt vào trong quạm mò sâu tối nhiều năm Cho người tự sinh tự diệt như vậy Đối với bất kỳ một người nào Điều khiến cho người ta tức giận nhất Không phải là trực tiếp hủy diệt đồ vật người đó yêu thích Mà chính là thay đổi hoàn toàn đồ vật đó Biến nó thành một đồ vật mà chính người cũng cảm thấy chán ghét Chỉ tiếc là ma biến của hắn tu hành không mạnh lửa giận như vậy cũng không đủ để hắn phải tức giận mà chết Hơn nữa nữ đệ tử đó quả thật rất là quan trọng đối với hắn Nên sau này mặc dù ta đã làm rất là nhiều chuyện khiến hắn phải tức giận, nhưng vì đã có chuyện của nữ đệ tử đó phía trước, nên ta đã không thể khiến hắn phải tức giận lại. Tề nghịch lân tiếc nối thở dài nói, cho nên cuối cùng ta mới ở đây, mà hắn vẫn ngồi trên bảo tọa quan sát chúng sinh. La Hậu Yên không có đủ thời gian để nghe tề nghịch lân cảm thán. Trong cảm giác của ông ta, ông ta đến đây là phá đi trạng thái duy trì tính mạng của tề nghịch lân. Mặc dù mang được tề nghịch lân ra ngoài, Nhưng một khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và không khí tươi mới bên ngoài, tệ nghịch lân lập tức sẽ chết đi. Cho nên ông ta suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, người có biết trong thiên mang ngọc nguyên có khôi lỗi thánh sư và hỏa khối hay không? Theo điển tích thì, người tu hành tiên đạo chiếm cứ phía Bắc thế giới và người tu hành ma đạo chứng cứ phía Nam thế giới đã từng chế tạo rất nhiều khôi lỗi thánh sư. Đối với người tu hành lớn lên và sinh sống ở một thời đại mà phù văn và tài nghệ luyện kim được nghiên cứu thấu triệt như vậy, việc chế tạo một khối lỗi thánh sư còn đơn giản hơn việc đào tạo một người tu hành thánh sư rất là nhiều. Cho nên trong thời đại tiên ma, mỗi khi giao chiến với nhau, có không ít người tu hành mang theo rất nhiều khối lỗi thánh sư hoặc là yêu thú. Tề Nghịch Lân tiếp tục nói với vẻ mặt mơ hồ. Ngày xưa, người tu hành tiên đạo chiếm cứ phía Bắc thường sử dụng khối lỗi thánh sư có tên là Thanh Đỉnh Quái kiếm tiên mà ma Vương lại sử dụng những khối lối có thể phóng lửa được hỏa khôi cũng là một trong những yêu thú mà người tu ma ngày xưa sử dụng Chẳng lẽ những đồ vật này đã tái xuất rồi sao lào Uyên thì lão ta gật đầu ít nhất là hai vật trên đã xuất hiện mà Trương bình lại có phương pháp chế luyện khối lối thánh sư xem ra đã có một ma Vương thật sự phủ xuống thế gian rồi khi đó khối lối thánh sư chỉ là một vật bình thường Nhưng bây giờ lại là một chiến lược vô cùng kinh khủng. Tề nghịch lân kiếp sợ nhìn La Hậu Yên nói, Hiện giờ số lượng khối lỗi thánh sư có nhiều hay không? La Hậu Yên không hiểu rõ ý của lão ta lắm, nhưng vẫn bình tĩnh lắc đầu nói, Ờ, không nhiều. Bộ phận quan trọng nhất của khối lỗi thánh sư chính là một khối tinh thạch bên trong. Tề nghịch lân chậm dãi nhớ lại, khàn khàn nói, Thông qua những phù văn bên ngoài bộ giáp của những khối lỗi thánh sư, tinh thạch này có thể tự động hút lấy nguyên khí trời đất. Loại tinh thạch này được gọi là nguyên tinh. Nếu như số lượng khối lỗi thánh sư không nhiều lắm, cho tài hắn ta không thể tự sản xuất nhiều được. Chỉ có thể lấy tinh thạch từ trong những con khối lỗi thánh sư bị hư hại, để vào bên trong những con khối lỗi thánh sư mới thôi. Na Hậu Yên gật đầu, tỏ về đã hiểu sau đó mới hỏi tiếp. Vậy, hắn phải làm gì để khống chế những con khối lỗi thánh sư này? Còn những con khối lỗi khác thì sao? Tề nghịch lân lắc đầu nói. Hồi lỗi thánh sư chỉ có thể dựa vào một số phù văn đặc biệt để bám lấy đối thủ của mình, sau đó sẽ chiến đấu không ngừng cho đến khi sức mạnh mất hết. Về phần quả khôi, chắc chắn ta cũng làm như là những con yêu thú khác, phải dùng những loại thức ăn đặc biệt nào đó. Trường giáo đối luyện ngục chết đi, vô số người tiến công đối luyện ngục, một ma vương chân chính phủ xuống thế gian, người tu hành chiến đấu với ma vương, đây thật sự là một hình ảnh đáng nhớ. Chỉ tiếc ta không thể nhìn thấy. Tề nghịch lân bỗng nhiên thiểu thảo nói câu này, nhưng ánh mắt lại dần ảm đạm đi. Là Hậu Yên biết rằng việc mình đến đây đã khiến trạng thái sống của Tề nghịch lân thay đổi. Hiện giờ tính mạng của Tề nghịch lân đã đi đến cuối đường, không còn ai có thể thay đổi được nữa. Mặc dù không thể hỏi thêm câu nào, nhưng đối với việc học viện thanh loan, những gì mà Tề nghịch lân nói hôm nay đã là một thu hoạch cực kỳ to lớn. Nên là Hậu Yên khái không người đưa tiễn người từng là kẻ thù của mình.